Bản lệnh ấy rất đắc dụng. Có điều mang các ngươi theo dọc đường lại dở trò ma gì đó thì lão tử có thể mất lựa các ngươi đó à? Đâu đại nhân, ngươi cứ chở tiểu tử ở đây, mang Thương Đốc và Dương Phá theo. Nếu trên đường hai người bọn họ có cử động gì khác thì lúc trở về cứ một đao chém chết tiểu tử là được. Được, rốt lại ngươi cũng có nghĩa khí. Chuyện này ta có chỗ không quyết định chủ ý được. Thương Đế Đốc, ta về ngươi giao sắc ba lần, nếu ngươi thắng thì theo lại ngươi, nếu ta thắng Thì chỉ mượn cái đầu của ba vậy mà dùng vậy Người đâu? Mang xuất sắc ở đây. Trong người tiểu tướng có xuất sắc. Người cởi trói cho ta tiểu tướng gieo với người là được. di tiểu bảo rất ngạc nhiên. Xài thân binh cởi trói cho y. Dương Tiến bảo cho tay vào bọc. Quả nhiên lấy ra ba hạt xuất sắc. Lách cách gieo xuống bàn. Thủ pháp rất thuần thục Dì tiểu bảo hỏi. Người mang xuất sắc cho người làm gì? Tiểu tướng tính rất thích cầu phạm.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 Chạy về hướng đông thì quá vô lý, hay là thằng tiểu tử Dương Tiến Bảo này cố ý dụ bọn mình đi sai đường để quân hùng dễ chạy trốn. nô đại nhân, hay để tiểu một phoán người ngựa đuổi tiếp về hướng này. Di tiểu bảo nhìn Dương Tiến Bảo một cái, thấy trên mặt y có vẻ giận dữ, liền nói: "Không cần, mọi người cứ để đại viên tướng dẫn đường là được, ngựa đắt tiền là do y nuôi, y không nhận làm đâu." Rồi sai thân binh đem binh khí tới cho ba người bọn Trương Dũng lựa chọn.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 Đừng nể đi, cùng như em có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tặc Hồng Tinh với Dương Phó tướng này, khi nào ý bắt được Ngô ứng hùng rồi, thì ta mới kết gì? Là chức thấp, nhưng cũng là một hảo hán, kết nghĩa với ngươi quý báu lắm ta. Nói xong nhảy lên ngựa, phóng mau về phía trước, đuổi theo dấu vết.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 Ổn phí một phên tâm quyết của Dương Tam Ca Thằng tiểu tử anh phải là người Sao đồ thông đại dân lại gọi Tiểu tướng là Dương Tam Ca Chuyện đó quá thật không dám từ đại ca, trưởng gì ca, Dương Tam Ca Tôn tứ ca Ta nhìn vào biếm tóc của các người đen trắng ra sao Và đoán xem ai lớn ai nhỏ <cười> Thì ra là vậy Người nhà ngô tâm Quế không có ai tốt Cầm quân mà không thương ngựa Rốt lại không có kết thúc tốt đẹp đâu Nói xong không ngớt thở dài. Đuổi thêm dài dặm, lại thấy ba con ngựa chết lăn bên đường. Càng đuổi theo ngựa chết càng nhiều. Trương Dũng nói. Đô thống đại nhân, ngỡ gỗ ứng hùng, ăn phải cái gì đó không chạy được nữa. Nhưng phải để phòng ý xuống ngựa tốn vào thôn sớm. Trương đại ca chuyện gì cũng đoán được trước. Quýnh đã vô cùng khâm phục. Lập tức truyền lệnh cho kiêu kỵ doanh tản ra bao dây lục soát Quả nhiên đuổi thêm không đầy dài dặm. Đội quân Kiêu kỵ doanh phía Bắc lớn tiếng reo hò. Bắt được ngố không rồi Bọn Di Tiểu Bảo cả mừng, phóng về phía ấy. Xa xa nhìn thấy trong đám ruộng lúa mạch trên đường, có mấy trăm quân sĩ kiêu kỵ doanh đang dây thành một vòng tròn. Khu vực ấy hôm qua vừa có mưa, trong ruộng lúa mạch rất lề lội. Bọn Di Tiểu Bảo vừa phóng ngừa tới gần, đám quân sĩ đã áp giải mấy người toàn thân đầy bùng tới. Người đi đầu chính là Ngô ứng Hùng, chỉ là mặc quần áo của người buôn bán nơi chợ búa, đầu có vẻ gì ung dung cao quý của nhân vật Kim Mã Ngọc Đường. Di tiểu bảo nhảy xuống ngựa, bước tới Thịnh An cười nói: "Phò đóng tuồng hả?" Hoàng thượng đột nhiên giả xuống sàn, "đây muốn xem hát, sai tiểu nhân tới gọi, người cơ thể này đi diễn cho hoàng thượng xem, cũng rất hợp thức đấy nghe." <cười> người đóng dài thiếu quá nghi.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 Nô Tài vốn chỉ mong thắng được có một dạng lượng bạc để y không dám khoe khoan. Đồng thời Nô Tài à, có tiền chi dùng. Lúc đi làm việc, Hoàng thượng sai sử cũng không đến nỗi tham ô. Nào ngơn Hoàng thượng hồng phúc bằng trời, Nô Tài làm bậy lần, lại khiến mu gian của cô Tâm Quế không thành công được. Đủ thấy, nếu lão tiểu tử ấy mà muốn đạo phản, thì nhất định sẽ thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Khang Hy hô hô cười rộ, cũng cảm thấy chuyện này tự hồ có ý trời trong cõi mờ mịt khí của mình quả thật không nhỏ, cười nói. <cười> ta là thiên tử có phúc, ngươi là phúc tướng. Thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Thằng tiểu tử muốn hùng đã giao cho ngự tiền thị dễ cái quản xin hoàng thượng xử trí. Chúng ta cứ tạm thời không động thanh sắc cứ thả y về phủ phò mã, để xem ngô tâm quế có đồng tỉnh gì. Tốt nhất là y biết con trai đã bị bắt lại, ta lại không giết, từ đó mang ngươi, không tạo phản nữa. Dạ dạ, hoàng thượng khoan hồn đại lượng, điểu sinh ngư thang. Ngươi sai một đội quân kêu kỳ doanh, canh giữ chặt cổng trước cổng sau phủ phò mã, quay ra vào thì khám xét thực kỹ Tất cả lừa ngựa trong phủ quy đều dắt đi hết, không để lại con nào. Những dân viên có công đường này, ngươi làm danh sách bầu lên, đều có thăng thưởng. Cả ta đứng đầu bọn mã phu cho ngựa ăn bả đậu, cũng thướng cho y một chiếc quay nhỏ. <cười> Di tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn, nói tên họ bốn người bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc, lại nói. Bọn Trương Dũng, ba tướng ở dân Nam rõ ràng Cũng rất trung thành với Hoàng thượng Đa sức bắt muốn hùng Đủ thái để ngô Tâm Quế định tạo phản Thì quan tướng thuộc hạ quê nhất định sẽ nhau nhau đầu hàng Trương Dũng và hai viên phó tướng kia Không chịu theo kẻ nghịch tặc Nhưng thế rất tốt Trương Dũng vốn là đệ đốc cam túc Hai viên phó tướng kia có quá nữa Cũng không phải là thuộc hạ của, của ngô Tâm Quế Hoàng thượng thánh minh di tiểu bảo ra khỏi cung Đích thân áp giải ngô ứng hùng Về phủ phò ph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 sinh đều 4 tướng bọn Trương Dũng làm thuộc hạ Khan Hy tự nhiên chuẩn tấu hôm ấy di tiểu bảo mang 4 tướng bọn Trương Dũng đang định lên đường đột nhiên thi La Hoàng phủ và bọn từ thiên xuyên phong tế trung trong thiên địa hội trở về gặp nhau xong đều vô cùng mừng rỡ nguyên sau khi di tiểu bảo trúng Mỹ nhân kế của Hồngá chủ bị bắt bọn thi La không phải không dám trở về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 không phải một hôm, đã tới dưới núi Dương Ốc, đi bảo ngẫm ngầm, nó chứ huynh đệ trong thiên địa hội, chuyện tiêu diệt tư đồ Bá Lôi. Mọi người đều giật nảy mình. Lý Lực Thế nói: "Diên chủ, chuyện này không phải làm được. Tư đồ Bá Lôi quyết ý khôi phục nhà mình là một vị đại anh hùng hảo hán, để chúng ta tới gây sự với núi Dương Ốc thì chính là ra sức cho người thất thác thì ra là vậy. Ta thấy đám đồ đệ của tư đồ lão Nhi quả nhiên rất có khí khá anh hùng, nhưng ta đã phụng thánh chỉ tới tiêu diệt núi dương ốc. Chuyện này thì khó quá. Vì hương chủ trong triều trình làm quan này càng lớn, chỉ sợ có chỗ không ổn. Theo ta thấy chúng ta liên thủ với tư đồ bảo lôi phe này tạo phản thôi. Bước thương chấp, chúng ta làm mướn tay người Thác Đác đối phó với cái thằng đại hán gian ngôi Tâm Quế. Nếu lúc này mà chỉ hương chủ tạo phản, thì biết đâu hoàng đế Thác đát lại liên kết với ngôi Tâm Quế.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 Hoàng đế Thác Đá có ý xây dựng trung liệt tự khả pháp ở vực châu, cái trúc tà cũng không thể phá rối ý Sử khả pháp mực đỏ lòng son, vì nước vẫn nạn, anh hùng hào kiệt thiên hạ không ai không khâm phục. Quân hùng thiên địa hội nghe Tử Thiên Xuyên nói vậy đều gật đầu khen phải, còn như làm thế nào để bôi bác giao sai cho hoàng đế thì không ai có bản lãnh bằng Di Tiểu Bảo, nên mọi người đều nhìn y.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 Người kia tay múa cương đao, mỗi đao chém ngã một tên quân tôn tư khắc, cầm trường thương xông lên. Nhìn thấy rõ mặt mũi y, kêu lên. Ba Lãng Tinh, ngươi làm gì đó? Người này chính là vệ sĩ Ba Lãng Tinh, tùy tùng thân tính của Ngô Tam Quế, y lớn tiếng quát. Ta dân tướng lệnh của Bình Tây Thân Dương, trừ hại cho triều định, giết chết phản tật tư đồ bá lôi. Tại sao các ngươi cản trở ta?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 Ngươi là người thông minh, sao lại đi làm nô tài cho người thắt đác? Nên mau mau quy thuẫn mình tới giấc đi. Từ thiên xuyên đá vào mông y một cước, quát. Thật đại hãng của tầm quý hèn hạ vô sĩ. Ngươi làm nô tài cho y, lại càng vô sĩ hơn. Bà lãng tinh cả giận, quay đầu lại phun nước bọt vào từ thiên xuyên. Từ thiên xuyên nghiêng người tránh qua, bãi nước bọt phun trúng mặt một tên thân binh. Di tiểu bảo nói. Bà lão huynh, có lời gì cứ nói. Không cần nổi giận người muốn tao quy hành bình Tây Dương đó thì uh, cũng không phải là không thể thương lượng người tới núi dương ốc làm gì vậy nói với người cũng không là gì dù sao ta cũng gi viết đồ báo luôn rồi nói xong lí cái đầu người đeo ở không một cái gì tiểu bảo nói nè tại sao Bình Tây Dương lại muốn gi viết đi theo ta đi gặp Bình Tây Dương tự nhiên lão nhân ra người sẽ nói với người bọn từ thiên xuyên trả giận dung quyền định đánh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 Tư đồ Hạc nhìn dưới tử bảo đứng phía xa một cái, nói... Y là quan viên của triều đình thác, thác xuất lãnh quan binh dây núi, nhất định không có ý tốt. Các ngươi định dùng gian kế, nhưng bọn ta không mắc lừa đâu. Xin hỏi hung thủ xác hại tư đồ Lão Anh Hùng lại ai? Là ba lãng tin dễ sĩ của cô Tạp quý và một đám gian tạc thu hạc quý. Tư đồ thiếu hiệp không tin hảo ý của tệ thượng, cũng không trách được. Bọn ta cái trình phẩm vật tê lại trước đã, mai lên đây. Hai tên thân binh đẩy một người từ từ đi tới, người này tay chân đều đeo xiềng sắt, trên đầu phủ một tấm vải đen. Đệ tử phái Dương Ốc đều lấy làm ngạc nhiên, không biết đối phương giở trò mai gì. Người ấy đi tới sau lưng Tiền lão bản, thân binh kéo xiềng giữ lại không cho y đi nữa. Tiền lão bản nói: "Mời tới thiếu hiệp nhìn xem." Rồi đưa tay kéo tấm giải đen phủ trên đầu y xuống Chỉ thấy người ấy trừng mắt giận dữ Chính là ba lãng tinh Bọn đệ tử phái dương ốc vừa nhìn thấy Nhao nhao tức giận quát Là thằng Giang đặt này Mau giết đi, đi Tiếng loạn soạn giang lên Mọi người đều rút binh khí ra xong tới Định loạn kiếm phân thay ba lãng tin Tư đồ hạt giang hai tay ra một cái Nói Ờ khoan đã Rồi ôm quyền hỏi tiền lão bản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 hướng về Di tiểu bảo phía xa, không ngừng nói. Tấm tình, tình của Tôn Giác, tại phái cảm kích khột thì tự tới cho bọn mình một món nhân tình lớn như thế. không biết là muốn bọn mình làm gì. chẳng lẽ muốn bọn mình đầu hàng người thất ác? Hiện đốc không thấy. Di tiểu bảo bước tới làm lễ, nói: "Hôm trước giao xúc sắc với từ đồ huynh tăng cô hương, những ghi nhớ trong lòng, chỉ mong có hôm nào lại cho dán nữa."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 Buồn tiếng khóc lớn, đám đệ tử còn lại thấy như thế, cũng nhất tề quỳ xuống khóc lóc. Tư đồ hạc đứng thẳng lên, gọi bốn người sư đệ tới khiên quan tài lên núi, nói cho Di Tiểu Bảo. mày tôn giá tới trước linh vị tiên phụ thắt một nén hương. Tự nhiên là phải tới dập đầu trước linh vị của lão anh hùng. Rồi sai thân binh chờ ở đó, chỉ dắt sông Nhi và quân đệ thiên địa hội theo tư đồ hạc lên núi. Di Tiểu Bảo bước tới cạnh Tăng Nhu hạ giọng nói. "Tằng cô nương, chào cô." Tằng Như trên mặt mấn nước mắt vừa khô, hai mắt sương húp, dáng vẻ đắc đáng thương, ngẩng đầu lên sụt sịt nói. "Ngươi, ngươi là Qua Sai, Qua Sai tướng quân." "Cô nhớ tên ta hả?" Tằng Như cúi đầu ờ một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Nàng đỏ mặt lên như thế, Di Tiểu Bảo lập tức trong lòng ngây ngất. "Tại sao cô ta gặp mình lại đỏ mặt?" Đàn ông, chẳng phải là tốt lệnh gì, đàn bà bà tỉnh hồng, trong lòng đang nhớ chồng. Ê, chẳng lẽ cô ta muốn mình làm chồng cô ta? Không biết xúc sắc mình cho cô ta còn hay không nữa chứ. À, ta tăng cô nương ơi, giật ta cho cô lần trước á, có còn không? Tăng Nhu lại đỏ mặt, quay đầu đi hỏi. Giật gì? Ta quên rồi. Dì tiểu bảo cảm thấy thất vọng, thở dài một tiếng, Tăng Nhu quay đầu lại.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 Phần thu giống cái lọng trên xe bậc dương giả nên có tên như thế. Đỉnh cao nhất gọi là Thiên Đàn, phía đông có ngọn Ngật Tinh, phía tây có ngọn Nguyệt Qua. Và người theo tứ đồ hạt tới hang Dương Mẫu phía bắc Thiên Đàn. Thiên đường Tùng xanh bắc cạnh núi Thanh U. Núi Dương Ốc trong sách của đạo gia được gọi là Thanh hư có hang trời nhỏ. Đứng đầu 36 hang núi đẹp nhất trong thiên hạ.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 Vì tự bảo không đánh bạc được, hơi thấy cục hứng, hỏi cho việc nên thua xếp phái dương ốc thế nào, Lý Lực Thế nói. Núi dương ốc ở chỗ giáp với hai tỉnh Sơn Tây Hà Nam không thuộc sự quán hạt của thành một đường chúng ta. Theo quy cụ của, của bản hội, ra khỏi địa giới thu nhận quân đệ vào hội không hề gì, nhưng quân đệ các đường không được ra khỏi địa giới làm việc. Tốt nhất là từ nay trở đi, tư đồ quân đệ các vị dời tới ở tỉnh Trực Lệ. Tư đồ đại ca... Bây giờ bọn ta phải đi Dương Châu xây một ngôi trung liệt từ cho xử các bộ. Xây xong ngôi từ đường này, mọi người sẽ đi đánh ngôi Tâm Quế. Vì thường chủ đi đánh ngôi Tâm Quế, thuộc ả sinh làm tiếng phong, xuất lãnh các huynh đệ tỷ mũi, liêu mạng sống chết các thằng ác tặc của Tâm Quế, báo thù thừa hận cho tiếng phụ. Nè, vậy thì không gì tốt hơn. Các chị theo ta đi Dương Châu, chỉ có điều phải mặc trang phục quan binh đắt đác, chịu ủy khuất một chút. Để đánh ngôi Tâm Quế, thì có phải chịu ý khuất hơn của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 Mới tới tại xứ, Tỳ chất tự viên phải hết lòng hạ, đã chọn được không ít cô nương xinh đẹp giỏi hát để hầu đại nhân thưởng giám, trong chùa thì giường thô, ghế cứng, e rất chán. Theo người thấy thì hành viên đặt ở đâu là được. Trong các thương dân bu mối ở Dương Châu, có một người họ Hà, Hà viên trong nhà y được gọi là đứng các danh viên ở Dương Châu. Y cố ý lấy lòng Cam Sai đại nhân, đã chuẩn bị rất chu đáo.